Nhiều nay không có anh ai. ai sẽ đưa em về trời sắp đổ cơn mưa. sao anh còn đừng mãi hãy nói một lời có phải anh giận em có phải anh giận em Nếu ngày mai xa cách nhau em chẳng nên âu sầu sắt đồ thương ngầu đôi ta chẳng tan vỡ tình đầu sắt dễ chia lìa nhau để chỉ vào trong thế sâu yêu nhau từ đòn nào mấy buộc lên càng kia cho mối duyên đầu để tình đôi ta đến đâu Ta dỡ gian anh hãy xem như là một giấc ngủ chim vào mai sau cùng quên hết đôi hương cuộc đời có lẽ không gặp nhau em về kẹo trời mưa bóng Tình yêu em chẳng đến âu sầu, Trời sắp đổ mưa ngâu. ta chẳng tạc vỡ sâu biết tình đâu, sắp sẽ chia lìa nhau, để chỉ màu trống rẽ sầu. Yêu nhau từ đó mà Mỗi duyên đầu để tình đôi ta bên lâu mùaố lá bayy bay thật nhiều kỷ niệm càng thương mấyy đi Nếu tình đôi ta dỡ gian anh hãy xem như là một giấc ngủ chim vào mai sau cùng quên hết à nhau em về kéoo trời xưa